Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhiên lúc đặt cô ở trên giường lại là một sự dài vò, đau khổ khác. Thời hình dư đau đến nỗi không ngừng hô hấp, nước mắt càng ngày là nén không được, không ngừng chảy ra từ đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ của cô. Rất là đau nha, trong cuộc đời này của cô cũng chưa từng trải qua việc xấu gì, vì sao ông trời lại muốn trừng phạt cô như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cô hẹn hò với người đàn ông đã có dình đình sao Thế nhưng từ đầu đến cuối Cô căn bản không biết đối phương là người đã có gia đình Muốn trừng phạt thì cũng nên trừng phạt cái tên hỗn đàn đã lừa dối cô chứ Anh nhất định phải đem em đi khám bác sĩ Nhìn thấy cô bởi vì đau Mà khóc đến nỗi sưng hút cả hai mắt Chân mày cô đàn thiên cần nhớ chặt nghiêm túc nói Thời hình dư đau đến nỗi không thể trả lời Em có thể mặc quần áo không? Anh hỏi, không nhận được câu trả lời của cô, anh lại hỏi lại một lần nữa. Hình giờ em có thể tự mặc quần áo có được không? Cuối cùng cô nhìn anh, tiếp theo là khó khăn lắc đầu. Nước mắt liên tục chảy xuống từ khóe mắt của cô, làm cho cô càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Đàn tiên cần đấu tranh nhìn cô. Anh biết, nếu như không đưa cô khám bác sĩ, thì nhất định phải giúp cô mặc quần áo. Nhưng mà ông trời ơi, anh phải làm sao đây? Hình dư à, anh phải mặc quần áo cho em. Anh hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói với cô. Hình dư đang nhắm mắt lại vì đau quá, cật đầu đồng ý. Trong phòng đột nhiên trở nên im lặng. Im lặng đến nỗi giống như một cây kim rơi xuống đất, cũng có thể nghe thấy được âm thanh. Đàn thiên cần một lần nữa nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình một cách rõ ràng. họng trưởng ạ, em rất là đau. Động tác của anh có thể nhanh hơn một chút có được hay không Mờ to mắt Vẫn nhìn thấy anh đang đứng Tại chỗ không hề nhúc nhích Thời hình dư không được khẽ rên lên tiếng nói Trong lòng không biết Vì sao mà lại muốn cười Thật sự là rất ngu ngốc nha Bình thường đàn ông gặp lại chuyện này Ai sẽ không nắm bắt cơ hội Anh hùng cứu mỹ nhân thật tốt này chứ Hơn nữa Thời cơ giờ trò một phen Chỉ có vị học trưởng ngu ngốc này của cô Hiền lành đến nỗi khiến người khác phải thờ dài Hẹn chí anh đẹp trai như vậy Lại đường đường là phó tổng giám đốc Của một công ty nhà nước Đến bây giờ vẫn độc thân một người Anh đi lấy một bộ đồ thoải mái đến Đàn thiên cẩn thận xoay mình Lúc đi đến nửa đường Thì đột nhiên dừng lại Hình à, Đồ lát của em Anh xoay người nhìn cô do dự không biết nên nói tiếp như thế nào Anh cho em mượn đi. Cô em đã giặt rồi. Đại khái biết anh đang nghĩ đến cái gì thì thời hình sư hơi đỏ mặt nói. Đoàn thiên cần ngây ngần cả người. Sắc mặt không nhịn được mà đỏ lên. Anh nhanh chóng ngật đầu rồi xoay người đi về phòng lấy đồ. Hình dừa. Thử vận tay lên có được hay không? Hít sâu một hơi, Anh đi đến bên cạnh giường. Đầu tiên là lấy áo ba lỗ ra nói với cô. Chỉ cần trước tiên Để cho hai cánh tay vào đầu cổ cô Xuyên qua cổ áo và cánh tay Như vậy thì anh liền có thể nhắm mắt mà kéo áo xuống Cảnh xuân của cô cũng không bị lộ ra bên ngoài Thời hình dư làm theo lời anh nói Bước đầu tiên thật sự là dễ như trở bàn tay Nhưng bởi vì bước thứ hai Vì tư thế nằm mà cô bị cản trở Đoàn thiên cẩn Bất đắc sĩ chỉ có thể mở to hai mắt Cẩn thận từng chút từng chút một đỡ cô dậy dựa vào trong lòng mình Nghe tiếng rên đau đớn của cô Rồi sau đó đem áo ba lỗ kéo xuống Phủ lên tấm lưng trắng tuyết của cô Vẫn giữ tư thế này Anh nhân cơ hội một lần nữa Mặc cái áo khoác thoải mái cho cô Tiếp theo là đặt cô nằm ở trên giường Lại giúp cô mặc underwear và quần áo Toàn bộ quá trình Chỉ nhìn thấy mồ hôi trên trán của anh liền có thể biết được sự khó khăn của nó Hơn nữa anh thật sự đã nhìn thấy hết của cô rồi. Sau khi mọi việc đã xong thì hai người đều lộ ra một chút có xử. Đoản Tiên cẩn hơi nhẹ một tiếng phá vỡ sự yên lặng bốn phía, làm cho người ta nghẹt thở. "Chúng ta nên đến bệnh viện thôi." Anh Khâm Lưng cẩn thận từng chút từng chút một ôm cô từ trên giường lên. Cảm giác đau nhức từ eo truyền lên, làm cho thời Hinh sư không nhịn được hơi co rúm lại móng tay bố vào cánh tay anh chịu được một lát thôi anh nhăn mày nói thời hình dư gật gật đầu trên thực tế bây giờ ngoại trừ động tác quá mạnh eo của cô cũng không giống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net